Bên trong long nguyệt ngữ đấu khải chấn động, nhưng nương theo lấy tầng tầng lớp lớp cảm giác chấn động, đem trọng kích thừa nhận sau lưng phân tán đến mỗi một cái góc nhỏ toàn thân. Loại bỏ mất tuyệt đại bộ phận sau đó, mới được bản thân đường Vũ Lân thừa nhận. Thiết kế đấu khải là cổ nguyệt hoàn thành, tại thời điểm thiết kế cùng chế tác đấu khải. Cổ nguyệt liền cân nhắc đến rồi đặc điểm bản thân đường Vũ Lân. Bản thân hán lực phòng ngữ rất mạnh, hoàng kim long thể, kim long bá thể đều là năng lực phòng ngự siêu cường Cho nên, Long Nguyệt Ngữ đấu khải cũng không phải cái loại hình phòng ngự cứng này, mà là giảm lực phòng ngự. Đối với hồn sư bình thường mà nói, phòng ngự như vậy không cách nào giảm bớt, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đến sức chiến đấu bản thân, thậm chí sẽ bị thương nặng. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, nhưng là thân thể của hắn có thể thừa nhận. Đồng thời, đấu khải có thể thừa nhận tổn thương cũng nhiều hơn, lại càng không dễ dàng tổn hại. Huống chi, coi như là hình phòng ngự giảm lực, Long Nguyệt Ngữ bằng vào phẩm chất đấu khải tuyệt hảo, cũng có phòng ngự cao hơn nhiều so với tam tự đấu khải bình thường, chỉ cần không phải gặp phải cấp độ cường giả như nguyên ân chấn thiên kia, muốn đánh bại tam tự đấu khải của đường vũ lân không phải là một chuyện dễ dàng. thiên cổ trượng đình mắt thấy đường vũ lân bay tới hướng chính mình, hắn thậm chí thấy được chỗ sâu tại ánh mắt đường vũ lân có vẻ chiếu tức, lập tức khí chất càng thêm lạnh như băng thêm. đối với một trận chiến hôm nay hắn cũng là cực kỳ trọng thị, tại trước thi đấu đã từng mô phỏng quá trình chiến đấu nhiều lần cũng tìm đến cường giả truyền linh tháp am hiểu năng lực lôi điện để đối chiến luyện tập, lại không nghĩ rằng cuộc so tài này làm hắn đau đầu cũng không phải năng lực lôi điện của đường vũ lân mà là năng lực kháng đòn, công kích bản long côn mạnh bao nhiêu, chính hắn lại quá rõ ràng, coi như là siêu cấp đấu la, mặc đấu khải cũng không dám làm cho chính mình chính diện đánh vào một gậy, nhưng trước mặt người đến từ gia tộc lam điện phách vương long ngọc long nguyệt này cũng đã thừa nhận qua bao nhiêu lần công kích của chính mình, hắn cũng tựa như không có chuyện gì khí tức không có giảm bớt chút nào, đây là người sao. Hơn nữa đấu khải kia của hắn thoạt nhìn không giống người thường. Hắn đối với đấu khải chính mình cũng rất có lòng tin. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn đấu khải đường Vũ Lân lại luôn cảm thấy đấu khải của mình có cái gì bất đồng. Không thể tiếp tục như vậy. Bất khuất côn pháp của thiên cổ trượng đình đã dùng hết ba chiêu. Phải biết rằng, bất khuất côn pháp tuy rằng cường đại, có thể phá vỡ cùng mượn pháp tác chi lực. Nhưng đối với bản thân hắn tiêu hao cũng là tương đối lớn. Vốn là kế hoạch để cho Ngọc Long Nguyệt một cái cảnh tỉnh, nhanh chóng nghiền ép. Nhưng hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bất khuất côn pháp rõ ràng không cách nào chính thức xúc phạm tới đối phương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất khuất côn pháp của hắn tổng cộng có năm thức. Nhưng càng là về sau tiêu hao cũng liền càng lớn. Một khi đối phương gánh được tất cả công kích, thế công của hắn nhất định liền sẽ cực thịnh mà suy. Kinh nghiệm chiến đấu của thiên cổ trượng đình cũng là tương đối phong phú. Quyết định thật nhanh, lập tức không chút do dự cũng phóng xuất ra đấu khải chính mình. Từng điểm hào quang màu bạch kim xuất hiện ở toàn thân hắn. Trên chán một điểm bạch quang nở rộ, lập tức phẳng phất có một con cự long màu trắng từ chỗ chán hắn phóng lên trở. Làm hóa thành một cái mũ giáp đầu rồng, đem đầu bao phủ ở bên trong. Đấu khải màu bạch kim từ bên trên hướng bên dưới, bao trùm toàn thân, cánh khổng lồ tại sau lưng mở ra. Mà bàn long côn trong tay hắn cũng cơ hồ là đồng thời biến thành màu bạch kim. Bên trên bản long côn, điều khắc hình rồng phát ra một tiếng long ngâm to rõ gấp mấy lần so với lúc trước. Hư ảo trở thành sự thật, hóa thành một con bạch long lao ra. Đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một con cự long chiều cao vượt qua 30 mét, lơ lửng tại dưới chân thiên cổ trượng đình. Giáp trụ màu bạch kim, cầm trong tay trường côn, đứng ở phía trên đầu rồng bạch long. Không thể không nói, bây giờ thiên cổ trượng đình, bề ngoài tuyệt đối là đủ để khiến tất cả khác phái chịu sinh lòng chập chờn. Một tiếng long ngâm du dương từ trong miệng thiên cổ trượng đỉnh vang lên. Trên người hắn cùng bạch long, lập tức dâng lên một tầng quang vụ màu bạch kim mờ mịt. Khí tức toàn thân cũng tiếp theo biến đổi. Một vòng hình chiếu quang hoàn màu bạch kim trên mặt đất. Vậy mà cũng có đường kính hơn 30 mét, cùng giao ánh sinh huy với bạch long trong không chung. Lĩnh vực tam tự đấu khải. Bàn long côn trong tay dơ cao khỏi đầu, mặt ngoài bàn long côn đã hiện đầy long lân dày đặc màu bạch kim. Tiếng long ngâm đại tác trên người thiên của trượng đỉnh lĩnh vực quang hoàn dưới chân hào quang tỏa sáng hướng không trung phóng ra một đạo cột sáng màu bạch kim cực lớn không hề nghi ngờ coi như là người thường đều có thể nhìn ra được vị này chính là muốn toàn lực ứng phó đường vũ lân mở ra hai cánh đấu khải ở giữa không trung dừng lại trong mắt hào quang lập lòe bản thân khí tức điều chỉnh cũng không có tại trước tiên khởi xướng tiến công thật không hổ là gia tộc mạnh nhất truyền linh tháp riêng là cái đấu khải cùng với lĩnh vực đấu khải liền tương đối cường đại mà đối với hắn hiện tại mà nói lại không thể đem tiên huyết kim long lĩnh vực của chính mình dùng đến. đặc điểm lĩnh vực quá rõ ràng, một khi sử dụng chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị nhận ra manh mối. cự long mò bạch kim trước tiên phát động, tất cả chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh cháy đỏ rực, bao trùm toàn bộ sân đấu. bạch long phun ra một cái thổ tức, thổ tức chớp mắt hóa thành mấy chục con bạch long nhỏ hơn một chút từ bốn phương tám hướng trùng kích hướng về đường vũ lân. long vực, cái này là lĩnh vực tam tự đấu khải của thiên cổ truyện đình mà hắn thiết kế cái tam tự đấu khải này, nguyên ở gia tộc cũng không phải chuyên môn vì hắn thiết kế đấy, mà là tất cả hồn sư võ hồn bản long côn. nếu như có thể tu luyện tới trình độ này, cũng sẽ là dùng bộ đấu khải này. năng lượng kinh khủng bốc lên, hào quang mò bạch kim cường thế tràn ngập toàn trường. tại thời khắc này, đường vũ lân giống như là chiếc thuyền lá nhỏ chập chờn tại trong long vực, mà đúng lúc này, cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp toàn thân. đường vũ lân chỉ cảm thấy tại trên người mình tự hồ xuất hiện một loại khí, tức sao động. Đó cũng không phải nguồn gốc từ đến lực lượng bản thân hắn. Theo bản năng, nhìn về phía cổ tay của mình, một tầng vầng sáng bảy màu cơ hồ là chớp mắt từ cổ tay hắn bừng bừng lao ra. Ngay sau đó, một vòng vầng sáng bảy màu liền từ trên người hắn phóng ra phía ngoài. Lúc cái vầng sáng bảy màu này xuất hiện, tất cả người đang xem cuộc chiến đều sợ ngây người, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều sợ ngây người. Cái kia là một cái quang hoàn cực lớn, quang hoàn hiện lên bảy màu. Bên trong quang hoàn có vô số đường vân hình rồng. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những thứ đường vân hình rồng này hiện ra chính là trăm ngàn con cự long, Hơn nữa bộ dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, bảy màu rực rỡ. Kinh khủng nhất là, cái quang hoàn này đường kính chừng trăm mét có hơn. Rõ ràng vô cùng hình chiếu trên mặt đất. Mà thời điểm khi nó xuất hiện, tất cả màu bạch kim chung quanh, rõ ràng như là băng tuyết hòa tan nhanh chóng tán loạn. Một mảnh bạch long dài hẹp bay vụt, mà đến tiến vào đến trong phạm vi cái hào quang bảy màu mờ mịt này. Lập tức giống như bị đồng hóa rồi, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng đúng lúc này, xung quanh thân thể đường Vũ Lân, bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hình ảnh có chút mơ hồ không rõ. Tư duy bộ tượng hóa. Trên đài hội nghị, thiên cổ đông phong mãnh liệt đứng lên, cơ hồ là thốt ra. Hắn đồng dạng là cực hạn đấu la, như thế nào không nhận ra tư duy bộ tượng hóa đây? Chẳng qua là, hắn vạn lần không ngờ, tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân. Cháu của mình đụng phải dĩ nhiên là một vị cường giả tinh thần tu vi đạt, đến từ duy bộ tượng hóa. Càng làm cho người khác rung động chính là, cái lĩnh vực trăm mét kia là xảy ra chuyện gì. Cho dù là cực hạn đấu la, hắn cũng chưa nghe nói qua lĩnh vực ai có thể đạt đến đường kính trăm mét, như loại trình độ này. Cho dù là lĩnh vực đấu khải của cực hạn đấu la cũng không có lớn như vậy. Thậm chí là tại trong lịch sử cũng không có gặp qua loại này. Hơn nữa, điều này hiển nhiên còn không phải một cái lĩnh vực bề ngoài, nó vẫn chỉ là vừa xuất hiện. Thiên cổ trượng đình vừa mới phát động long vực tiến công, đã bị ngăn cản rồi. Tại trong vầng sáng bảy màu kia, tựa hồ không phải pháp tác chi lực đơn giản như vậy. Cái kia cuối cùng là dạng lực lượng gì. Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là đứng lên. Nhìn chung quanh thân thể đường Vũ Lân, bắt đầu xuất hiện từng màn quang ảnh tư duy bộ tượng hóa. Nàng không khỏi dùng sức bưng kín miệng chính mình. Trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Tư duy bộ tượng hóa thoáng một phát xuất hiện quang ảnh nhiều lắm. Có chừng trên trăm cái quang ảnh hiển hiện tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân. Có lẽ là bởi vì tu vi hắn còn chưa đủ, những thứ quang ảnh này cũng không tính quá rõ ràng. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Cái kia chính là hình ảnh một người tựa hồ đang đào hố hoặc là đang vận chuyển đồ. Hắn vận chuyển đồ vật đều cực lớn, thoạt nhìn có chút cố hết sức. Từng cái quang ảnh đều là những chuyện tương tự, chẳng qua là màu sắc phía trên hơi có bất đồng. Sau đó, từng cái quang ảnh tựa hồ cũng có một cái quang ảnh hình rồng quay tại chung quanh. Cùng phù văn hình rồng thiên hình vạn trạng bên trong quang hoàn phía dưới hồ ứng lẫn nhau, khán giả sờ không được tư duy, các cường giả xem cuộc chiến cũng đồng dạng nhìn không ra đó là cái gì, coi như là sử lai khắc thất quái quanh thuộc nhất với Đường Vũ Lân, thậm chí là đám sư trưởng hắn cũng không biết cái này là xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy, ở giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại nàng cùng Đường Vũ Lân, bởi vì chỉ có nàng nhìn đã hiểu được hắn là đang làm cái gì. Một loại tâm tình khó có thể hình dung tại trong lòng nhộn nhạo. Trong cổ dường như nghẹn ngào cái gì? Ba năm, ba năm kia. Nàng rốt cuộc biết, ba năm thời gian kia vì cái gì hắn chưa có trở về. Rốt cuộc đã biết, ba năm thời gian kia hắn đã làm gì. Nàng cũng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì lúc hắn lần nữa lúc trở lại. Chính mình, từ trên người hắn có thể cảm nhận được một phần có thể tuyệt đối tín nhiệm, không muốn xa rời. Nàng cắn chặt răng, nỗ lực không để cho mình nước mắt nóng rực chảy xuôi. Thế nhưng là, tâm nàng tại một cái chớp mắt cũng rốt cuộc không cách nào có nửa điểm nguội lạnh. Na Nhi, ngươi là đã đúng đấy. Ngươi vẫn luôn đúng đấy. Ta cũng là đúng đấy, ta cũng vẫn luôn là đúng đấy. Hắn làm đấy một chuyện vốn phải là do ta làm. Mà giờ khắc này, Đường vũ lân tại trong đó. Chính mình nhưng cũng là không hiểu thấu, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chẳng qua là cảm nhận được. Tại bên cạnh mình, phẳng phất có vô số cự long đang phát ra từng tiếng long ngâm. Từng tiếng long ngâm tràn ngập quyến luyến. Thủ liên là cái gì hắn đương nhiên biết rõ. Đó chính là lễ vật của đám cự long trước khi hắn rời khỏi Long cốc. Chẳng qua là, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cái thủ liên này rõ ràng còn có thể kích phát như thế. Ở thời điểm này, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được kêu gọi đến từ phương xa, đến từ bên trong cái vị diện trong Long cốc. Quần Long tràn ngập quyến luyến đang kêu gọi hắn. Hắn càng muốn hỏi một câu, các ngươi có khỏe không? Thiên cổ truyện đỉnh vốn đã dơ bàn long côn lên cao. Tại đây một cái chớp mắt vậy mà không cách nào hạ xuống. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được bàn long côn chính mình đang run dẩy. Ngay cả cự long màu trắng dưới chân đều ở đây run dẩy. Điều này sao có thể? Hắn biết rõ bàn long côn chính mình phụ thuộc vào cự long kia. Đó là phá tà long, một loại cực kỳ đặc thù trong long tộc. Hắn thậm chí không được long thần quản thúc, là dị loại trong long tộc. Hắn trời sinh thiên dưỡng, chính là từ thiên địa chính khí ngưng tụ mà thành. Có thể nói là long tộc, cũng có thể nói căn bản cũng không phải là thuần túy long tộc. Đã có bài trừ một ít đặc tính ta ác, vô luận đối mặt với địch nhân cường đại như thế nào. Phá tà long đều tách ra tinh thần bất khuất, thường thường có thể làm cho chủ nhân bản long côn, phát huy ra vượt qua thực lực bản thân. Bên trong bất khuất côn pháp có ý niệm bất khuất. Thậm chí ngay cả phá hư cùng phương pháp dẫn động pháp tắc, đều là đi qua qua nhiều thế hệ thiên cổ gia tộc, đối với phá tà long bên trên bản long côn nghiên cứu mà chế tạo ra. Mà giờ khắc này, phá tà long vậy mà đang run dẩy đối mặt với lĩnh vực đối phương, thậm chí có loại cảm giác co vòi. Cái này tại vài chục năm nay Thiên cổ Trượng Đình thức tỉnh võ hồn, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện này, thậm chí không có nghe qua vị nào trong gia tộc xuất hiện tình huống như vậy. Ngang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Tư duy bộ tượng hóa chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, đột nhiên hóa thành mưa ánh sáng hàng lâm, mà dưới người hắn quang hoàn thất thải hào quang tỏa sáng. Một cái chớp mắt kia, phảng phất có trăm ngàn con cự long phóng người lên, tràn đầy toàn bộ không gian sân đấu. Đại hội luận võ chiêu thân từ đầu đến giờ, thi đấu huyễn lệ không phải là không có qua. Nhưng huyễn lệ giống như vậy là trước đó chưa từng có. Thiên cổ trượng đình bị cắn nuốt rồi. Bạch long dưới người hắn cũng bị thôn phệ. Toàn bộ bên trong không gian, chỉ có lấy một mảnh cự long dài hẹp đang lượn vòng lặp đi lặp lại, phát ra từng tiếng long ngâm to rõ. Thiên long nhảy múa, vang rội cổ kim. Tất cả người xem, kể cả người xem trên đài hội nghị. Giờ khắc này tất cả đều bị rung động phát không ra một tia âm thanh. Mắt thấy một màn thần kỳ như vậy, bọn hắn thậm chí đều có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Quang ảnh bảy màu bốc lên, sau đó dần dần phai nhạt, biến mất. Ánh sáng hỗn tạp dưới chân cũng tiếp theo biến mất. Chỉ có đường vũ lân lơ lửng tại bên trong không trung, trên mặt còn tràn đầy chi sắc không hiểu thấu. Bên kia thiên cổ trượng đỉnh cũng đã rơi trên mặt đất. Đấu khải trên người vẫn còn, nhưng bàn long côn trên tay lại thay đổi. Bên trên bàn long côn không còn cự long, chỉ còn lại có một cây trường côn trụi lùi. Tình cảnh chớp mắt trở nên quỷ dị. Ngải phỉ ngồi trên ghế thuyết minh, lúc này chỉ có thể là há to miệng. Sự tình phát triển đến loại tình huống này, hắn đã căn bản không biết nên thuyết minh như thế nào. Khóe miệng đường vũ lân co giật thoáng một phát. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được những cự long kia đang hô hoán hắn. Thậm chí là dùng hắn làm hạch tâm. Hắn dường như bắt được một ít gì, nhưng lại không cách nào chính thức khống chế. Không phải đơn giản như vậy, chính mình hẳn là có thể đủ dẫn đạo bọn hắn đấy. Chẳng qua là, bỏ lỡ cảm giác vừa mới trong nháy mắt đó. Tất cả đều rất nhanh biến mất rồi. Chẳng qua là lĩnh vực đấu khải của thiên cổ trượng đình, cùng với cự long trên bàn long côn, tất cả đều biến mất. cúi đầu nhìn về phía thủ liên trên cổ tay mình, đường vũ lân phát hiện, hào quang bảy mỏ phía trên biến mất, chỉ còn lại có một viên thủy tinh trong sáng. Nhưng hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Bên trên cái thủy tinh không màu này tản mát ra một cỗ hấp lực, tựa hồ là hấp thu lấy cái gì trong không khí. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai like lúc trước đám cự long trong long cốc đưa cho hắn món lễ vật này, rõ ràng còn có hiệu quả như vậy. Chẳng qua là bọn hắn chưa nói cho hắn biết sử dụng như thế nào. Hắn hiện tại cũng còn không quá biết cách dùng. Nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay là tại nhận lấy kích thích bên ngoài. Sau này, tự động phóng xuất ra khí tức của nó. Xem ra, chính mình trở về phải nghiên cứu thoáng một phát mới được. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi có thể thắng. Đúng lúc này, một âm thanh tràn đầy hồn hển vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, chính mình còn trong chiến đấu. Đối diện với mình còn có tình địch. Thiên cổ trượng đình tuy rằng trong lòng kinh hãi. Nhưng mà, trận đấu này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hắn không thể mất đi cổ nguyệt. Cổ nguyệt căn bản chính là một bộ phận quan trọng nhất sinh mệnh hắn. Cho nên, trận đấu này, vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải thắng. Vừa nói, tay phải thiên cổ trượng đình cầm bàn long côn trèo chống lấy thân thể chính mình. Vừa rồi lĩnh vực bị phá một cái chớp mắt hồn lực hắn vượt qua một nửa cũng đồng thời biến mất, ngay cả đấu khải trên người đều trở nên ảm đạm vô quang. đã không có phá tà long, một thân tu vi của hắn ít nhất giảm đi sáu thành. nhưng mà hắn lúc này lại không có nửa phần nhụt chí, nhìn qua thậm chí còn là tin tưởng mười phần. tay trái duỗi ra, tại trong lòng bàn tay trái hắn xuất hiện một đồ vật, cái kia hiện lên vật thể hình sáu cạnh, nhìn qua như là một khối thiết bài bụi bẩn, nhưng mà lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó. Lúc trước bên trên sân đấu còn vô cùng huyễn lệ rực rỡ, ánh sáng lại đột nhiên ảm đạm. Cái loại đột ngột ảm đạm này, giống như là trong nháy mắt từ ban ngày biến thành trạng vạng tối. Vật kia tựa hồ là hấp thu ánh sáng. Sau đó, cái thiết bài kia liền từ trong tay Thiên Cổ Trượng Đình, chậm rãi lơ lửng dựng lên. Phiêu lay động tại bên trong không trung, thiết bài đồng thời bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Trong nháy mắt, liền biến thành đường kính chừng 10m, lơ lửng tại bên trong không trung, chính diện đối với phương hướng Đường Vũ Lân một loại cảm giác sưởn hết cả gai ốc chớp mắt truyền khắp toàn thân đường vũ lân. tại trong tích tắc này hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như đều cứng ngắc lại. một loại cảm giác không cách nào hình dung run rẩy bốc lên. tại bên trong tinh thần chi hải mặt ngoài thiết bài hiện ra một cái hình con rắn quỷ dị. con rắn này vặn vẹo trên thân thể của nó toàn thân hiện lên màu xám đen. đầu lưỡi cực lớn liền tại ở giữa thiết bài. mà đúng lúc này cặp mắt của nó mở ra. lúc đường vũ lân nhìn thấy cặp mắt của nó. Toàn thân chớp mắt cứng ngắt, ngay cả bên trong đấu khải lưu chuyển năng lượng dường như, đều ở đây một cái chớp mắt bị phong ấn lại. Một đôi kia là như thế nào? Toàn thân màu đỏ như máu, dường như hai cái huyết sắc thâm uyên, hấp nhấp lấy linh hồn đường Vũ Lân. Trong lúc vô hình, đường Vũ Lân mơ hồ nhìn thấy đằng sau thiết bài xuất hiện một cái thân ảnh cự xà, cao trăm mét. Tóc của nó chính là một mảnh dài hẹp. Hai tròng mắt màu đỏ tràn ngập khí tức hắc ám. Mà tại ở bên trong cảm giác đường Vũ Lân, tất cả chung quanh tựa hồ cũng đã biến thành giống như huyết sắc thâm uyên. Thiên cổ trượng đỉnh nhìn thấy dừng lại tại bên trong không chung. Thân thể thậm chí đã bắt đầu không khống chế nổi hướng về phía sau. Khóe miệng hiện hiện hiện ra vẻ dáng tươi cười dữ tợn. Là người tự tìm. Chính mình muốn chết. Cái nhấp hồn bài này nghe nói là truyền thừa từ chính thức thần cách. Của tội ác chi thần Mỹ Đỗ Toa. Đây mới thực là thần khí, cũng là bảo bối thiên cổ gia tộc ẩn giấu. Mỗi khi vận dụng một lần, đều cần vô số tế phẩm để tế tự một đám tàn hồn tội ác chi thần dấu, ở bên trong nhấp hồn bài dùng để duy trì ở sự hiện hữu của nó. Vì khối nhấp hồn bài này, thiên cổ gia không biết giết chết bao nhiêu hồn thú. Lần này, vì có thể bảo đảm thắng lợi của mình, hắn từ chỗ lão tổ tông đem khối nhấp hồn bài này mượn ra. Lão tổ tông lúc đó dặn dò qua hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên dùng nhấp hồn bài. Vận dụng một lần, tiêu hao tài nguyên cần thiết thật sự là quá khổng lồ nếu không có cổ Nguyệt Na cực kỳ trọng yếu đối với truyền linh tháp bây giờ mà nói, có thiên cổ Đông Phong nhận thức, hắn cũng căn bản không có khả năng vận dụng nhấp hồn bài. Nhấp hồn bài vừa ra, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn phi phách tán, tại trong lịch sử thiên cổ, gia còn chưa từng có ngoại lệ sử dụng qua cái thần khí này. Đường Vũ Lân vừa mới thi triển ra lĩnh vực trăm mét kia thật sự là đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, thiên cổ Trượng Đình đã hoàn toàn có thể cảm giác được, cái lực lượng kia tuyệt đối không kém hơn cực hạn đấu la. Tự ý nào đó bên trên mà nói, gia hỏa đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, này tựa hồ vẫn chưa có thể chính thức nắm giữ nó. Uy hiếp như vậy, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Cho dù là đắc tội gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng sẽ không tiếc. Cho nên, thời điểm nhấp hồn bài dùng ra, ngay cả thiên cổ Đông Phong đứng ở trên đài hội nghị cũng chỉ là thoáng nhú nhíu mày. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng một cái uy hiếp như vậy, hay là nên diệt trừ thì tốt hơn. Bằng không mà nói, sau này rất có thể chính là đại phiền toái Nhếp hồn bài vừa ra, đồng tử cổ Nguyệt Na cũng là có rút lại một chút, nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng liền trở nên bình thường. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, nàng bây giờ, nhìn qua là có chút lạnh lùng đấy. Tội ác chi thần sao? Cái kia bất quá là một thần cách cấp 3 mà thôi. Mà Kim Long Vương mặc dù chỉ là một nửa long thần, đường Vũ Lân cũng chỉ là đã nhận được một bộ phận Kim Long Vương huyết mạch. Thế nhưng cũng là chân chân chính chính thần cách cấp 1, coi như là bằng vào nhếp hồn bài. Thiên cổ trượng đình có thể đánh bại đường Vũ Lân, cũng không có khả năng giết chết được hắn. Lực lượng Kim Long Vương không phải dễ dàng dung chuyển như vậy. Nếu như có thể dễ dàng giết chết Kim Long Vương, Ngân Long Vương. Lúc trước chúng thần thần giới cũng căn bản không có khả năng tại thần giới, đem Kim Long Vương phong ấn, mà Ngân Long Vương càng là chạy trốn mất. Mà giờ khắc này đường Vũ Lân khó chịu cũng đã muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang tại từng điểm từng điểm trở nên cứng ngắp. Toàn bộ tinh thần chi hải tựa hồ cũng trở nên khô cạn. Vô luận hồn hạch hay là long hạch, lúc này đều có loại cảm giác bị hóa đá. Loại lực áp bách này hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Cái cảm giác từ trong ra ngoài, dùng một từ đơn giản nhất để hình dung, chính là tan vỡ. Đúng vậy, đó là một loại cảm thụ gần như tan vỡ. Vô luận hắn nỗ lực cỡ nào, đều không thể từ trong cái loại cảm giác này dễ dụa ra. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu khiến hắn muốn la to, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Đúng lúc này. Bên trong tinh thần chi hải dường như có đồ vật gì đó bị xúc động. Tiếp theo trong nháy mắt, một điểm màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Tất cả héo rũ cùng cứng ngắc đều, trong chốc lát bị cái màu vàng ấm áp kia bao phủ. Tinh thần đường vũ lân cũng cơ hồ là tại chớp mắt khôi phục bình thường. Hắn cũng nhìn thấy một điểm màu vàng kia. Sau đó trong đầu hắn mơ hồ hiện ra một câu, một câu tựa hồ là âm thanh phụ thân. Tội ác thần lực không nên dùng tại nhân gian. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Tại trong mắt thiên cổ trượng đình, thân thể đường Vũ Lân tại nhấp hồn bài chiếu dọi xuống. Đang tại một chút biến thành màu xám đen, sinh mệnh lực bay nhanh trôi qua. Dựa theo lịch sử ghi chép, người bị nhấp hồn bài chiếu dọi. Trong thời gian ngắn liền sẽ triệt để bị tất cả sinh mệnh lực hoàn toàn bị cướp đoạt. Sau đó hóa thành bột mịn, biến mất được không còn một mảnh. Chết đi! Dám làm tình địch của ta, liền đi chết đi! Nhưng vào lúc này, hai tròng mắt đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên một chùm khí lưu màu xám đen từ trên người hắn phản lại mà ra, hóa thành một cái hình ảnh chân dung nữ tính hư vô, thậm chí còn phát ra một tiếng kêu to sắc nhọn tràn ngập sợ hãi. Sau đó hắn liền nhìn thấy tại trong tay phải Đường Vũ Lân một đạo kim quang nở rộ, hóa thành tam xoa kích màu vàng cực lớn. Đường Vũ Lân đã trở nên thanh minh, hai tròng mắt nhìn về phía thiên cổ Trượng Đình đã hoàn toàn ngốc trệ. Trong ánh mắt Đường Vũ Lân mang theo chiêu tức, thần khí không chỉ là ngươi mới có, cha ta chính là thần. Hoàng kim tam xoa kích như thiểm điện kéo lê, trên không trung mang theo một đạo vầng sáng màu vàng vô cùng hoa lệ. Không, thiên cổ trượng đình cùng thiên cổ đông phong, trên đài hội nghị cơ hồ là đồng thời kêu to lên tiếng. Nhưng mà, ở thời điểm này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản tất cả đã xảy ra. Lưỡi kích cực lớn của hoàng kim tam xoa kích lược qua nhấp hồn bài trong không trung, oanh lên một tiếng. Nhấp hồn bài hóa thành vô số mảnh vỡ, vầng sáng màu vàng nhộn nhạo. Tất cả khí lưu màu xám đen đều ở đây trong chốc lát biến mất không còn một mảnh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Hào quang màu vàng sáng lạn bao phủ toàn thân. Nhưng đường Vũ Lân cũng tiếp theo từ trên trời ráng xuống, rơi trên mặt đất. Trong lúc đó, trước mắt một hồi hoảng hốt, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt liền tiến vào bên trong một cái thế giới màu vàng. Cái này là gì? Trung quanh đều là vang lên âm thanh uy nghiêm tại trong đầu hắn. Hải thần khảo thí thứ hai, bắt đầu! Hải thần tam xoa kích tựa hồ là nhận lấy nhấp hồn bài kích phát. Ở thời điểm này khởi xướng khảo thí thứ hai khiến đường Vũ Lân có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bởi vì bên kia thi đấu còn chưa kết thúc. Chính mình nếu như liền như vậy không hiểu thấu biến mất, đại hội luận võ chiêu thân kia thì làm sao bây giờ? Chính mình chẳng phải là phải thua sao? Không thể thua. Vô luận là vì cổ nguyện hay là vì kế hoạch đường môn cùng xử lai khắp, chính mình cũng không thể thua. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại là cái gì đều không làm được. Đã bị đưa trở vào, muốn giải thoát ra ngoài nhưng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có đi qua khảo hạch, hoặc là không đi qua khảo hạch mới có thể chấm dứt. Dùng sức thở sâu, ngăn chặn tâm tình nôn nóng chính mình. Sự tình cũng đã xảy ra, cũng phải đối mặt với nó. Mau chóng giải quyết vấn đề mới là hợp lý. Ngưng thần nhìn lại, chung quanh là một mảnh màu vàng, đều là vô tận màu vàng, không có cái gì khác. Không có bất kỳ biến hóa. Khảo hạch lần đầu tiên, khảo nghiệm tựa hồ là nghị lực chính mình. Như vậy, khảo hạch lần thứ hai, vậy là cái gì? Chờ đợi thôi nửa ngày, như trước không có nửa điểm động tĩnh. Đường Vũ Lân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được tất cả xung quanh. Lần này, tất cả năng lực bản thân hắn đều ở đây, không có nửa điểm biến mất. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn tin tưởng, nếu như thật sự phát sinh cái gì, hắn nhất định có thể tại trước tiên kịp phản ứng. Đúng lúc này, một đạo cường quang đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở trong nội tâm hắn. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng. Cho rằng sắp phát sinh cái gì, nhanh chóng bắn người dựng lên. Nhưng chung quanh nhưng như cũ một mảnh bình tĩnh. Không có cái gì. Lần nữa ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thế nhưng là tại đây không có âm thanh, thậm chí không có tất cả cái gì khác. Hắn căn bản cái gì đều không làm được. Thời gian liền cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ngay cả đường Vũ Lân chính mình cũng không biết qua bao lâu. Bởi vì tất cả hồn đạo khí trong cái thế giới này đều là không tồn tại đấy. Hắn giống như là linh hồn tiến vào đến nơi đây, cho nên, cũng căn bản không có một cái máy tính giờ để nói cho hắn biết, hắn đến nơi này đã bao lâu rồi, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi, thời điểm vừa mới bắt đầu, đường Vũ Lân còn có thể ổn định lại tinh thần của mình. Thế nhưng là, thời gian càng ngày càng dài, tại nơi này không có cái gì, hắn cũng không đói khát cũng sẽ không buồn ngủ. Thế nhưng là, thật sự không có cái gì, ngay cả tu luyện cũng không được, hắn có thể điều động hồn lực, điều động khí huyết chi lực. Nhưng không cách nào tu luyện, không cách nào vận chuyển bọn hắn. Cho nên, ở chỗ này hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể là yên lặng suy nghĩ. Thế nhưng là, cho dù có nhiều chuyện có thể tưởng tượng hơn nữa cũng khó có thể hiểu rõ. Ở chỗ này thời gian lại dường như không có phần cuối. Cái khảo nghiệm này đến tột cùng là cái gì? Thời gian tiếp tục trôi qua, tâm tính đường Vũ Lân cũng trở nên càng ngày càng nôn nóng rồi. Các loại tâm tình mặt trái bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, bắt đầu tâm tình hậm hực thế nhưng là không dùng, căn bản là không dùng. cho dù là hắn la to, cũng tuyệt đối không có một chút xíu đáp lại. tất cả đều không có, không có cái gì. tại nhiều khi đáng sợ nhất chính là cô đơn lạnh lẽo. đường vũ lân phát hiện ở chỗ này, cho dù là hắn muốn thương tổn tới mình, cảm thụ một chút đau đớn đều làm không được. đầu óc của hắn vô cùng thanh tỉnh. thế nhưng là nơi đây lại không có cái gì. một người bình thường nếu như bên trong tại loại hoàn cảnh này, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ cấm mất đấy. Cho dù là bế quan, cũng còn có thể nghe được một ít âm thanh. Nhưng ở chỗ này, tất cả đều không có gì. Đường Vũ Lân tại trong lòng không biết mắng thiên cổ truyện đình bao nhiêu lần. Nếu như không phải hắn xuất ra cái thẻ bài kia, chính mình sẽ không bị lần nữa tiến đến đây. Thậm chí hắn một độ cảm thấy, chính mình hẳn là buông tha cho hải thần Tam xoa kích. Loại khảo hạch này thật sự là quá thống khổ. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vận xuất hiện trong nháy mắt đã bị chính hắn áp chế xuống. Vì phụ thân, vì tìm về thân nhân, sao có thể buông tha cho nó? Hoàng Kim Tam Xoa kích chính là tọa độ chính thức, là tọa độ quan trọng nhất sau này tìm trở về phụ thân. Ban đầu đặc huấn ở Ma Quỷ Đảo đã bắt đầu phát ra tác dụng, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Đường Vũ Lân bắt đầu thử làm cho chính mình yên tĩnh, là cái loại này cái gì cũng không muốn yên tĩnh. Ở chỗ này tinh thần hắn thanh tỉnh ngăn cách bên ngoài, căn bản là không có biện pháp ngủ, nhưng lại có thể làm cho chính mình bình tĩnh. Chẳng qua là thời gian rất ngắn, liền sẽ lộ ra tạp niệm. Nhưng theo thời gian trôi qua. Hắn có thể nhập vào thời gian bình tĩnh liền bắt đầu càng dài. Đường Vũ Lân phát hiện, loại cảm giác này tựa hồ rất có ý tứ, giống như là đấu tranh cùng chính mình. Mà vào sau này bình tĩnh, tâm của hắn cũng có thể bình tĩnh trở lại, sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Ít nhất sẽ không có khó như vậy chịu. Hơn nữa, tâm triệt để trầm tĩnh lại, hắn phát hiện rất nhiều vấn đề trước kia mình nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Tại phương diện tu luyện là như thế này, xử lý các loại sự tình cũng là như vậy. Cho nên, hắn bắt đầu thử tại mỗi lần suy nghĩ nhập vào bình tĩnh. Mỗi khi ở thời điểm này, đầu óc của hắn liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng không thể ở chỗ này biểu thị cái gì, cũng không có biện pháp tu luyện. Nhưng tư duy rõ ràng, suy tư hiểu được nguyên một đám vấn đề, vẫn sẽ có cảm giác thành tựu. Vì vậy, hắn thích ứng nơi đây với thời gian dần trôi qua. Thích ứng bình tĩnh, thích ứng cô đơn lạnh lẽo. Hắn bắt đầu đã có một ít biện pháp đối mặt. Nhập vào bình tĩnh là một bộ phận, suy nghĩ là một bộ phận. Hồi ức lại là một bộ phận khác, tất cả hồi ức mỹ hảo, hồi ức chính mình lúc trước. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên trong đây thế giới màu vàng này. Một ngày nào đó sẽ rời đi nơi đây. Hắn hai tròng mắt bắt đầu dần dần trở nên bất đồng, trở nên thâm sâu, trở nên bình tĩnh. Tâm của hắn cũng là như vậy. Không biết qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, một đạo hào quang không hề báo hiệu xuất hiện ở trong óc hắn đường vũ lân nhưng chỉ là bình tĩnh mở ra hai tròng mắt trên khuôn mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên đã đến giờ hải thần khảo thí thứ hai cô đơn lạnh lẽo hoàn thành thời gian chủ vị diện một năm một năm sao thời điểm nghe được hai chữ này tinh thần đường vũ lân có chút hoảng hốt chính mình vậy mà tại bên trong chờ đợi trọn vẹn một năm thời gian cảm giác lực lượng truyền khắp toàn thân âm thanh huyên náo đột ngột xuất hiện khiến đường vũ lân lập tức đã không có thích ứng mãnh liệt ánh sáng chung quanh phân loạn. Các loại âm thanh liên tiếp, lúc hắn nhìn chăm chú lại, phát hiện mình thình lình vẫn còn ở chỗ lúc trước, vẫn còn ở sân vận động minh đô. Mà tại phía trước chính mình không xa, chính là thiên cổ trượng đình phát ra âm thanh từ cõi lòng tan nát. Thậm chí đã không chút nào chú ý hình tượng xông lại. Đương lên một tiếng, theo bản năng dơ hoàng kim tam xoa kích trong tay lên. Hoàng kim tam xoa kích tựa hồ lại nhẹ đi vài phần. Đường vũ lân thậm chí có thể cảm nhận, được theo bên trong hắn chuyển ra gợn sóng âm thanh đã không có phá tà long bần long côn đập tại bên trên hoàng kim tam xoa kích nhưng lại ngay cả một chút xíu vầng sáng đều không thể toé lên thiên cổ truyện đỉnh ngã xuống vài bước sau đó hắn đột nhiên ngắc ngứ một phát bởi vì trong khoảnh khắc đó hắn nhìn đến ánh mắt đường vũ lân trước một cái chớp mắt trong ánh mắt hắn còn tràn đầy trêu tức cùng kiêu ngạo nhưng ở sau một khắc này hai tròng mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh cùng thâm sâu đôi mắt thanh tịnh giống như là một vũng hồ sâu hoàng kim tam xoa kích trong tay điểm về trước. Một chữ tiếp theo từ trong miệng đường Vũ Lân thốt ra. Cấm, ngưng trệ, chớp mắt ngưng trệ. Thiên cổ trượng đình trước đó còn bảo chỉ một cái biểu lộ. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Lòng hoàng trảm ngàn vạn hào quang màu vàng chớp mắt dung hợp duy nhất. Mang theo thẳng tiến không lùi, mang theo được ăn cả ngã về không, tràn đầy quang huy vương giả. Tại thời khắc này, đường Vũ Lân dường như đã hóa thân thành chúa tể trong thiên địa. Mà bên trên hoàng kim tam xoa kích, mang theo nhưng là một đạo nhận mang màu vàng dường như vượt qua thời không mà đến. Cấm thời không, Long Hoàng trảm Một năm trầm tĩnh, một năm suy tư, một năm minh ngộ. Cuối cùng khiến lĩnh vực thời gian hồi tưởng, thiên phu sở chỉ được ăn cả ngã về không cùng vương giả chi lộ cuối cùng hợp nhất. Hóa thành một thức này. Long Hoàng chảm. Nó chỉ thuộc về đường Vũ Lân, Long Hoàng cấm Pháp. Oanh lên một tiếng. Một đạo quang ảnh cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện ở trước người thiên cổ trượng đỉnh. Ngưng kết thời không vận vẹo, vô số vết rách không gian bị xé nát bị vỡ vụn. Bên trong toàn bộ sân vận động Minh Đô, vòng phòng hộ đều ở đây trong chốc lát từng khúc phá toái. Âm thanh long ngâm chói tai mang theo vài phần tiếng vọng thê lương. Quang hoàn cực lớn hướng ra phía ngoài bắn ra, đem thân thể Đường Vũ Lân bắn ra đến xa xa, mà trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh thật sâu. Bên trên toàn bộ sân đấu đều xuất hiện vô số vết rách. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt xanh mét đứng ở trước người Thiên Cổ Trượng Đình, ngăn lại cháu của mình. Mà thiên cổ trượng đình lúc này lại đã là thất hồn lạc phách ngã tại mặt đất. Bàn long côn trong tay triệt để biến thành hai đoạn. Đấu khải trên người không có nửa điểm tổn thương. Nhưng đáng sợ chính là, tại trên chán của hắn đã có một đạo huyết tuyến hướng dưới lan tràn. Tuy rằng nhìn qua chẳng qua là phá vỡ làn da, nhưng máu tươi không ngừng tràn ra. Bộ dạng vẫn là thảm liệt như vậy. Mà che ở trước người hắn, trong tay thiên cổ đông phong cũng là lấy bàn long côn chắn ngang lấy chính mình. Đáng sợ chính là. Bên trên bàn long côn hắn cũng là xuất hiện một đạo dấu vết thật sâu, hầu như có 1/3 đều muốn bị cắt ra. Hơn nữa, tại trên mặt hắn, vậy mà cũng có một đạo huyết tuyến hướng tiếp theo thẳng đến chỗ eo bụng. Mặc dù tại trước tiên hắn liền phong bế huyết mạch chính mình, không giống Thiên Cổ Trượng Đình nhìn qua thảm như vậy, nhưng vẫn là bị thương. Thiên Cổ Đông Phong là ai? Tháp chủ truyền linh tháp, cực hạn đấu la, một đời đại năng, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc bán thần trở lên, coi như là tại bất ngờ không đề phòng. Hiện nay trên đời, lại có mấy người có thể làm cho hắn bị thương. Một kích chi lực hoàng kim tam xoa kích, phá hư như vậy, làm sao có thể không rung động toàn trường. Hai chồng đường vũ lân mắt bình tĩnh, thu hồi hoàng kim tam xoa kích, thản nhiên nói. Đánh tôn tử, ra ra muốn ra mặt sao. Thiên cổ đông phong thở sâu, đè nén xuống quồng nộ cùng kinh hãi trong lòng mình, trầm giọng nói. Thiên cổ trượng đình nhận thua. Ta ra tay là vì bảo hộ tính mạng hắn. Đúng vậy, nếu như không phải thiên cổ đông phong kịp thời ra tay. Hiên cổ Trượng Đình sẽ không chỉ là một đạo huyết tuyến đơn giản như vậy. Toàn thân chỉ sợ cũng đã là nhất đào lưỡng đoạn rồi. Mặc dù Tam tự đấu khải lực phòng ngự rất mạnh, cũng không thể ngăn cản Hoàng Kim Tam xoa kích của Đường Vũ Lân. Long Hoàng cấm pháp, cấm thời không, Long Hoàng chạm, cấm không chỉ là tốc độ chảy thời gian cùng không gian, cũng là cấm tất cả phòng ngự. Cho nên một kích này, bỏ qua phòng ngự, tất cả phòng ngự trang bị đều vô dụng. Đây cũng là vì cái gì liền Thiên cổ Đông Phong rõ ràng ngăn lại công kích Đường Vũ Lân. Hắn cũng dùng lĩnh vực đem hắn đánh bay. Thậm chí ngay cả võ hồn bàn Long Côn đều nhận lấy bị thương nhất định. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, đối với kết quả này, hắn đã thỏa mãn. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình tại hải thần đệ nhị khảo thí. Một năm kia trong thời gian chủ vị diện tựa hồ chỉ là qua trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng đó là một kết quả tốt. Ngài Phỉ liên tục há miệng ba lần cũng không thể phát ra âm thanh. Không hề nghi ngờ, bây giờ thiên cổ Đông Phong đang đứng ở bên trong tức giận cực độ Ở thời điểm này, vẫn là không nên lên tiếng thì tương đối khá. Bằng không mà nói, một khi bị giận chó đánh mèo, liền phiền toái lớn. Khán giả toàn trường lúc này đã là một mảnh xôi trào. Ngọc Long Nguyệt! Ngọc Long Nguyệt! Ngọc Long Nguyệt! Đây chính là tiếp sóng tại toàn bộ đại lục. Hầu như tất cả kẻ yêu thích hồn sư đều chú ý tới đây trận đấu này. Cả cuộc tranh tài thời gian kéo dài cũng không dài. Nhưng tuyệt đối có thể dùng đặc sắc cực độ để hình dung. Từ lúc mới bắt đầu thiên cổ trượng đình cường thế áp bách. Đến đằng sau đường Vũ Lân, đột nhiên tách ra lĩnh vực trăm mét vô cùng cường đại để nghịch chuyển cục diện. Lại đến cuối cùng Hoàng Kim Tam xoa kích ra tay hai lần. Thậm chí đánh bị thương tháp chủ truyền linh tháp. Một màn này, không khỏi xâm nhập nhân tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người đánh giá đối với vị Ngọc Long Nguyệt, này đều tại bên trên một cái bậc thang mới. Một người có thể thương tổn được thiên cổ Đông Phong. Thực lực của hắn cường đại hơn tới trình độ nào. Coi như là đồng dạng là cực hạn đấu la cũng chưa chắc có thể đơn giản thương tổn được cường giả đồng cấp bậc, không thể nghi ngờ hắn tuyệt đối là ngôi sao trong tương lai. hầu như mọi người tại thời khắc này đều cho rằng tương lai hắn nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. ngay cả nhị minh trên khán đài lúc này đều há to miệng, chẳng quan tâm ăn đồ ăn vặt nữa rồi. hắn nghiêng đầu nhìn về phía nguyên ân dạ huy bên cạnh, lời nói thấm thiế mà nói ra, nha đầu ạ, hiện tại đá tên tạ giải kia đi, theo đuổi vũ lân còn kịp. nguyên ân dạ huy đỏ mặt lên. Người chớ nói lung tung, Vũ Lân đã có cổ Nguyệt Na rồi. Trong mắt Nhị Minh chợt lóe sáng, lắc đầu, nói. Bọn hắn là không thể nào ở một chỗ đấy. Ngươi liền không cần cân nhắc vấn đề này. Ngươi xem phải hay không? Tiền bối, đợi lát nữa chúng ta đi ăn một chút gì đi. Tạ giải chớp mắt cắt ngang câu chuyện. Nhị Minh tức giận cho hắn một bàn tay, nói. Ngươi tiểu tử này chính là láo cá, đem những tâm tư này dùng nhiều vào tu luyện đi. Nguyên ân dạ huy tự nhiên biết rõ nhị minh vốn cũng là đang nói đùa đấy, hướng hắn nói, vừa mới ta như thế nào có chút không hiểu được. Vì cái gì một phát cuối cùng kia, thiên cổ đông phong rõ ràng đem đội trưởng đánh lui, mà chính hắn nhưng vẫn là bị thương. Nhị minh trầm giọng nói, vũ lân đứa nhỏ này khó lường, thật không hổ là khục khục. Đúng rồi, một phát cuối cùng của hắn, hẳn là dung hợp các loại năng lực bản thân, thậm chí cũng kết hợp được lĩnh vực pháp tắc chi lực phát ra một kích siêu cường. Nhìn qua đơn giản, nhưng cơ hồ là rút sạch tất cả bản thân hắn rồi. Hơn nữa bản thân Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay chính là thần khí vô cùng cường đại. Thiên cổ Đông Phong kia vừa rồi chuẩn bị chưa đủ, lúc này mới có thể một kích thành công. Một chiêu này đáng sợ nhất chính là bỏ qua phòng ngự. Tam tự đấu khải khẳng định là ngăn không được đấy. Có được tứ tự đấu khải ra chỉ pháp tắc nhất định, có lẽ còn có thể triệt tiêu một ít. Nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Một chiêu này luyện tốt thì sẽ rất khó lường. Bất quá, ta nhìn Vũ Lân cũng không cách nào sử dụng liên tục được. Ít nhất tu vi hắn hiện tại còn chưa đủ. Nhưng có thể sáng tạo ra chiến kỹ như vậy. Chứng minh hắn đã triệt để tìm tới đường đi chính mình. Thật sự là rất giỏi. Cái này không kém so với đường Tam lúc trước dùng mấy chiêu kia. Câu nói sau cùng, hắn là lầm bẩm nói ra được. Lúc này hắn cũng là tâm tình thật tốt. Tại trên người đường Vũ Lân, hắn nhìn thấy tương lai hy vọng. Hắn là rất hy vọng đường Vũ Lân trở nên mạnh mẽ. Đường Vũ Lân càng mạnh Khả năng tìm về thần giới lại càng lớn. Mà có thần giới chấn áp vị diện, như thế nào lại khiến đấu la đại lục cho tới bây giờ bốn bề thọ địch. Các loại tình huống nguy cơ lại xuất hiện nhiều như vậy chứ. Thắng, Ngọc Long Nguyệt Thắng. Hơn nữa còn thương tổn được thiên cổ Đông Phong. Bởi vì là trực tiếp toàn bộ đại lục, tin tức này tính là truyền linh tháp như thế nào cũng không có khả năng áp chế. Dù sao, bọn hắn cũng không có khả năng khống chế được tất cả truyền thông. Huống chi tất cả đều là tại vạn chúng nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, trận đấu này đã đã trở thành đề tài mọi người thảo luận, càng là khiến mọi người hương phấn. Tổ thứ ba thi đấu chấm dứt, cuối cùng đại biểu tổ thứ ba xuất hiện, sẽ trở thành người cuối cùng trong top 19 là đường Vũ Lân Hóa Thân Ngọc Long Nguyệt. Truyền linh sư thiên cổ trượng đình bị loại. Thiên cổ trượng đình cơ hồ là thoáng một phát trên sân đấu liền ngất đi. Không biết là tức quá hay là tổn thương đấy. Thiên cổ đông phong sắc mặt cũng khó nhìn phẳng phất muốn chảy ra nước. Thiên cổ trượng đình thua mất mặt vẫn còn thứ nhỉ quan trọng nhất là nhấp hồn bài trí bảo của gia tộc bị hủy điều này làm cho hắn như thế nào hướng lão tổ tông nói rõ đây hơn nữa ngọc long nguyệt kia cường đại trong tay còn có thần khí khủng bố cũng làm hắn trong lòng cảnh giác sâu sắc lam điện phách vương long gia tộc vẫn luôn tại trong truyền thuyết vậy mà cường đại như vậy đây là hắn trước kia tuyệt đối không nghĩ tới đấy nhưng hắn dù sao cũng là tháp chủ truyền linh tháp tại phẫn nộ đồng thời cũng lập tức làm ra các loại xử lý tin tức truyền ra ngoài tuyên bố xuất hiện ở bên trên đấu trường chỉ là vì bảo hộ an toàn Thiên Cổ Trượng Đình, lúc đó Ngọc Long Nguyệt thi triển công kích là Ngọc Long Nguyệt cũng khống chế không được. Nếu như mình không ngăn cản, Thiên Cổ Trượng Đình cũng sẽ bị đánh chết. Mà đại hội luận võ chiêu thân chẳng qua là một trận luận bàn thịnh hội, không nên xuất hiện tử vong. Tính là lúc đó không phải Thiên Cổ Trượng Đình mà là người khác, hắn cũng sẽ xuất thủ. Về phần hắn bị thương, hắn cũng không có kiêng kỵ. Đầu tiên sâu sắc tán thưởng Ngọc Long Nguyệt có vũ khí cường đại, tuyên bố đó là thần khí mạnh nhất hắn gặp phải đồng thời cũng hướng Ngọc Long Nguyệt bày tỏ chúc mừng. Mịch mời nói ra chính mình lúc đó bởi vì tạm thời xuất hiện chuẩn bị chưa đủ, lại sợ thương tổn Ngọc Long Nguyệt, cho nên mới có thể bị thương. Đi qua tin tức như vậy, tận khả năng vãn hồi mặt mũi cho truyền linh tháp. Có thể sự thật chính là sự thật, người sáng suốt đều nhìn ra được. Ngọc Long Nguyệt cuối cùng chém dụng cái khối thẻ bài không giống bình thường kia. đương nhiên, đi qua lời nói này của Thiên Cổ Đông Phong, cũng để cho Ngọc Long Nguyệt bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái hoàng kim tam xoa kích kia cũng thành chủ đề đầu đường cuối ngõ thảo luận. Cái kia đến tột cùng là cái thần khí gì? Đại hội luận võ triêu thân quả nhiên như trong kế hoạch truyền linh tháp ban đầu. Lần nữa đã trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, chẳng qua là cái tiêu điểm này, cùng bọn họ dự phán ban đầu có chút ít không giống nhau mà thôi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt khiến đường vũ lân, cơ hồ là gượng chống lấy thân thể đi ra khỏi sân thi đấu. Hắn trước tiên có liên lạc đồng bạn, một cỗ xe đường môn tại bên ngoài sân vận động tiếp lấy hắn Xe kính ngăn cách tất cả nhìn chăm chú phía ngoài, chờ ở trong xe, rõ ràng là đa tình đấu la tang hâm cùng thánh linh đấu la nhã lị. Không thể nghi ngờ, bọn họ là lo lắng đường Vũ Lân bị người khác ám toán, cho nên hai người đều tới. Tinh thần người tiêu hao thật không ngờ rất nghiêm trọng. Nhã lị một tay ấn tại trên trán đường Vũ Lân. Thánh Quang Nhu Hòa làm dịu tinh thần chi hải hắn. Đường Vũ Lân nhìn thấy bọn họ, lúc này mới xem như trầm tĩnh lại. Toàn thân thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời. Chọn vẹn qua hồi lâu, hai tròng mắt hắn mới một lần nữa khôi phục hào quang vài phần. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhã lị. Mẹ, con không sao rồi. Hắn suy yếu không chỉ là tới tư ở một kích long hoàng trảm cuối cùng kia. Cũng là bởi vì trước đó thiên long nhảy múa. Hai cái này đều tiêu hao tinh thần lực trình độ thật lớn. Hơn nữa đường Vũ Lân có thể khẳng định. Nếu như không phải trải qua hải thần đệ nhị khảo thí với một năm thời gian lắng động. Làm hắn đối với khống chế tinh thần lực tăng cường một mảng lớn mà nói Long hoàng chạm hắn căn bản là dùng không ra. lông mày tăng hâm cao lại, nói. Vũ Lân, hôm nay danh tiếng người tạo ra có chút quá lớn. Khoảng cách luận võ kén rể khâu cuối cùng còn có một đoạn thời gian. Chỉ sợ sẽ có chỗ không bình tĩnh. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Vốn là ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua là đột nhiên đốn ngộ, làm ta theo bản năng liền dùng ra một chiêu kia. Tự chính mình cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ngay cả thiên cổ Đông Phong đều bị đà thương. Đương nhiên, hắn thật muốn là, lúc ấy hắn là thật sự muốn đánh chết thiên cổ trượng đình đấy. Thiên cổ trượng đình dùng nhấp hồn bài giết hắn. Hắn đương nhiên cũng muốn triệt để đem đối phương kết thúc, xong hết mọi chuyện. Khóe miệng tăng hầm hiện ra vẻ tươi cười. Cái kia thoáng một phát, ta đây cùng nhã lị cũng là có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi có thể sáng chế thần kỹ như thế. Tỉ mỉ nghiên cứu xuống dưới, nhất định sẽ là một trong kỹ xảo công kích cường đại nhất giới hồn sư. Dùng thân phận cực hạn đấu la của hắn có thể làm ra đánh giá như vậy. Có thể thấy được đối với một kích vừa rồi của đường Vũ Lân thưởng thức đến cỡ nào. Nhã lị cũng là khẽ gật đầu. Không sao, kiêu ngạo liền cứ kiêu ngạo. Lần này chúng ta đến, bốn cũng không có ý định muốn xuất hiện. Mấy ngày nay ta cùng Tăng Hâm cũng lưu tại Hiệp hội đoán tạo sư, xem một chút ai dám đến đây lỗ mãng. Huống chi còn có sư bá ngươi nữa. Không ai dám đắc tội một vị thần tượng. Đường vũ lân nhẹ gật đầu, tinh thần thật sự là quá hư nhược rồi, lại không có mở miệng, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần. Tâm của hắn cơ hồ là chóp mắt liền yên tĩnh trở lại. Tinh thần lực tại hoàn toàn trầm tĩnh, tâm tình trong nhanh chóng khôi phục. Một năm cô đơn lạnh lẽo cũng không phải uổng phí. Cái này đối với bản thân hắn chính là tập luyện thật lớn.